Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3060 vượt ngoại thiên ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz mà bây giờ chính mình vận khí không tệ, tiến cung điện tựu đắc nhận. Được không ít bảo vật, nhất là thượng cổ tinh thạch, phóng cho tới bây giờ phường thị càng là có tiền mà không mua được. Lâm Hiên trong nội tâm tuy vui mừng, Nhưng cũng sẽ không biết bởi vậy. Đã quên chính mình tới đây chính thức mục đích. Chỉ là tầng thứ nhất này trong đại điện tựa hồ thật không có những vật khác. Lâm Hiên thả ra thần thức, lại tỉ mỉ tìm tòi một lát, xác định không. Có bất kỳ bỏ sót về sau, ánh mắt tựu rơi xuống dèm vài đằng sau trên. bậc thang rồi. Cung điện này không chỉ một tầng, về phần nên như thế nào đi lên. Thang lầu này hiển nhiên tự là thông đạo rồi. Lâm Hiên bên này tâm tình không tệ buôn bán lời cách đầy bồn đầy bát. Đi theo phía sau hắn hứa lão ma lại hoàn toàn trái lại. Thằng này ỷ vào ẩm nặng thuật không tầm thường đi theo Lâm Hiên đằng. Sau vốn là muốn chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau chi siết. Đấy hơn nữa ngay từ đầu hắn vận khí xác thực dù không sai tự cho là gặp phải bị phong ấn thông thiên ma bảo rồi cách đó hiểu được vui quá hóa buồn cái kia căn vốn cũng không phải là thông thiên ma bảo đem làm trông thấy cái kia giữ tận mặt dù đánh về phía chính mình hứa lão ma rốt cuộc kịp phản ứng nghẹn ngào kinh hô ngươi ngươi là vực ngoại thiên ma Thanh âm của hắn tràn đầy hoảng sợ, vực ngoại thiên ma, nghe đi lên. Cùng ma tộc tượng hồ đại có quan hệ kỳ thật cả hai là hoàn toàn không? Giống với địa phương. Phóng nhãn tam giới, nghe nói qua vực ngoại thiên ma tu sĩ cũng sẽ. Không biết quá nhiều, có thể tóc dài tu sĩ thân là độ kiếp cấp bậc tồn. Tại kiến thức tự nhiên vượt qua xa người bên ngoài có thể so sánh. Đấy. Hướng chi nơi này là thất lạc giao diện, sở dĩ hội tồn tại, truy bản. Tố nguyên cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma tuy nhiên chưa từng tiếp. Xúc qua, nhưng mà đối với vực ngoại thiên ma miêu tả tại thượng cổ. Điển tịch nhưng hắn là xem qua không ít đấy. Những cái thứ này lai lịch hôm nay tu sĩ cũng còn không có làm kinh Tường bất quá có thể khẳng định chính là bọn hắn cũng không phải là Cổ ma đương nhiên lại càng không là linh giới hoặc là âm ti giới tồn. Tại thậm chí có thể nói là hoàn toàn đến từ chính cái khác vị diện. Cùng tam giới sinh vật tập tính hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có điển tịch phòng đoán nói vực ngoại thiên ma sinh hoạt địa. Phương cùng tam giới khác lạ nhưng những này ma đầu không không. Cường đại vô cùng. Hơn nữa phần lớn là không có cố định hình thái cùng Thân thể Có thậm chí tự là một đảo ma niệm mà thôi Mặc dù dùng tu tiên giới kỳ quái Như vậy tồn tại cũng được xưng tụng Không thể tưởng tượng Bất quá không có có thân thể quy Không có có thân thể vực ngoại thiên Ma cường đại Nhưng lại chân thật đáng tin Hơn nữa đáng sợ nhất chính Là những cái thứ này an hiểu nhất chiêu số. Nhưng thật ra là đoạn xá. Tỷ lệ so tu sĩ. Muốn cao hơn rất nhiều. Lúc này thấy cái kia vực ngoại. Thiên ma biến thành mặt rửa hung dữ đánh về phía chính mình. Hứa lão. Ma cái đó còn không biết đối phương muốn làm gì. Hắn hét lớn một tiếng. Sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa Nhưng mà lúc này. Mới hối hận. Rõ ràng đã là đa chậm Sở hữu tất cả phòng ngự đều không có hiệu quả Cái kia mặt duyệt lói lên Tức thì đã bổ nhào vào trên người của hắn rồi a, Hứa lão ma thoáng cái té ngã trên đất Trên mặt tràn đầy thống khổ Toàn thân ngăm đen ma khí cuồn cuộn mà ra Con sâu cái kiến còn sống Tạm bỡ Húng chi độ kiếp kỳ lão quái vật Tuy nhiên biết rõ đối mặt Trong truyền thuyết vượt ngoại thiên ma đã bị đối phương cận thân về. Sau cử động như vậy hơn phân nửa không chỗ hữu dùng. Nhưng hắn thì như thế nào nguyện ý bó tay sẽ chết đâu rồi coi như là lấy trứng trọi. Đá cũng muốn nếm thử một chút đấy. Đáng tiếc dũng khí tuy có thể khen lại không chỗ hữu dùng rất nhanh. Tóc dài tu sĩ trên mặt cái kia cổ quái biểu lộ tự biến mất không. Thấy, hắn hai con mắt biến thành ngân bạch chi sắc càng thêm cổ quái. Chính là đồng tử cũng không thấy rồi, mà đôi má, cánh tay càng có vộn. Số cổ quái ma văn hiện hiện mà ra cho người cảm giác là thần bí đến. Cực điểm. Cảnh giới như cũ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà chỗ phát ra khí tức cho. Dù không phải vừa rồi hứa lão ma có thể so sánh. Vực ngoại thiên ma hiển nhiên thằng này đã đoạt xá thành công rồi. Ha ha, 700 vạn năm bản tôn rốt cuộc thoát khốn mà ra đáng tiếc. Năm đó cửu nhân có lẽ đều biến thành đất vàng, không có sao, chỉ cần. Có thể đạt được cái kia kiện bảo vật, chúng ta vực ngoại thiên ma có. Thể trở về tam giới rồi, Atula, băng Phách còn có cái kia họ lâm ra. Họ lúc này đây, các ngươi còn có cơ hội đả bại chúng ta sao? Đối phương liều lính tiếng cười chuyện vào lỗ tay. Ô, từ đối phương trong trí nhớ, tựa hồ còn có một tiểu gia hỏa cũng Đến nơi này cũng là độ kiếp kỳ, hừ, cho dù ngươi vận khí không tốt. Rồi, để ăn mừng bản tôn thoát khốn mà ra, tự cố mà làm đem ngươi rút. Hồn luyện phách. Đối phương thanh âm tràn đầy vẻ chây cười, hiển nhiên lại diệt sát một. Gã độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, với hắn mà nói, hoàn toàn chưa nói tới. Khó khăn quá lớn. Lúc này thời điểm, tên kia hẳn là đi tìm mấy cái lão dù chỗ còn sót. Lại tài bảo rồi. Vực ngoại thiên ma hiển nhiên đối với nơi này rất thuộc, lời còn chưa. Dứt toàn thân đã bị ma khí bao khỏa, sau đó rõ ràng tại trong không. Khí biến mất phảng phất từ đến chưa từng tồn tại qua. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Cung điện này tổng cộng cũng tựu hai tầng mà thôi tầm đó có thăng. Lầu, Lâm Hiên sau khi tìm được, tự nhiên là phi thường dễ dàng tựu đi, lên. Sau đó một tầng màn sáng tựu xuất hiện ở trong tầm mắt. Rõ ràng có cấm chế, hơn nữa nhìn đi lên phòng ngự không tầm thường bộ. Dạng bất quá đến nơi này một bước Lâm Hiên ở đâu có tránh lui đảo Lý Lúc này tay áo phất một cái Cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra đối Với cái kia màn sáng Tựu đã phát động ra mưa to gió lớn như vậy tung kích Lâm Hiên bổn mạng bảo vật uy lực không cần hoài nghi Hắn thực lực hôm Nay càng là xưa đâu bằng nay Cái kia cấm chế tuy nhiên cũng không Tầm thường Nhưng dù sao có một cái hạn độ gượng trống thời gian một. Chén trà công phu rốt cuộc tải gào thép trong biến thành hư vô. Lâm Hiên Đại Hỷ lại không trần chờ một bước tự bước đi lên. tầng thứ hai cung điện cảnh tượng ánh vào trong tầm mắt. Cùng tầng thứ nhất so sánh với rõ ràng muốn nhỏ một chút phương viên. Bất quá tầm hơn mười trượng mà thôi bên trong cảnh tượng có thể nói nhìn một cách không sót gì, mà nhất tỉnh mục đích là năm cố pho tượng, xếp thành một hàng, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Cái này mấy cổ pho tượng đều là dùng tới tốt bạch ngọc điêu khắc mà, thành trông rất sống động, lớn nhỏ cũng cùng chân nhân kém phẳng. Phất Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lại toát ra một đám vẻ kinh ngạc, bởi vì này năm cố pho tượng Rõ ràng tất cả đều là nữ tử Chẳng lẽ nói ẩm cư ở chỗ này Năm vị thượng cổ đại năng Tất cả đều là nữ Cái này thật có chút làm cho người kinh ngạc Dù sao phóng nhãn tu Tiên giới nữ tu sĩ số lượng Tuy nhiên không ít Nhưng cao thủ số Lượng hay vẫn là không kịp nam tử đấy Nhất là độ kiếp kỳ Ở đây rõ ràng xuất hiện Năm tên nữ tử thật sự lại Để cho người kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi, lâm hiên trong nội tâm hơn nữa là vui mừng. Vốn là hắn còn lo lắng đã tìm được 5 người tu luyện công pháp chính. Mình đổ nhi lại không có cách nào tu tập bởi vì tu tiên giới có một ít công pháp là có giới tính hạn chế, khá tốt cái này lo lắng là dư. Thừa, đã 5 người đều là nữ tử, cái kia trong chốc lát tìm được công pháp. Pháp chính mình Độ Nhi khẳng định có thể học tập. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tin tưởng tràn đầy đi thẳng về phía trước. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên biểu lộ lại âm trầm xuống, hắn đã đem toàn. Bộ tầng thứ hai cung điện tìm tòi một lần tuy nhiên cũng đã nhận được. Một ít bảo vật, nhưng nhưng đều là rất bình thường cách chủng loại kia. Xa không kịp tầng thứ nhất thu hoạch đến tại mình muốn tìm kiếm công. Pháp liền bóng sáng cũng không có nhìn thấy một điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.